Xin chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần 3 của Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống Mặc do Hà Giang dịch Phần 3, Bình tĩnh ôn hòa mới có được nội tâm mạnh mẽ Nhẫn nhịn là một loại tu hành trong cuộc sống Không thể buông thả bản tính của mình, nên dùng phương pháp ngược lại để kiềm chế nó Đạo lý này nằm ở một chữ nhẫn, Đại sư Hoàng Nhất, tuyển tập cách ngôn Thế nào là nhẫn? Người Trung Quốc có cách lý giải đặc biệt với từ này Họ cho rằng nhẫn có nghĩa là nhẫn nhục Chúng ta thường nói nhẫn nhục gánh trọng trách Không nhẫn nhục không thể gánh trọng trách Không nhẫn nhịn không làm được việc Tại sao phải nhẫn nhịn? Bởi vì nhẫn nhịn sẽ tránh được rất nhiều rắc rối và tổn thương vô nghĩa Khi còn chưa đủ mạnh mẽ chúng ta phải học cách nhẫn nhịn Chuyện nhỏ không nhịn sẽ ảnh hưởng đến đại cục Khi chúng ta đã mạnh mẽ rồi cũng phải học cách nhẫn nhịn Một học giả phương Tây từng nói, nhẫn nhịn và kiên trì rất đau khổ, nhưng dần dần chúng sẽ đem lại lợi ích cho bạn. Một người muốn có thành tựu thì phải học cách nhẫn nhịn. Đối với một số người, nhẫn nhịn thường bị coi là nhu nhược, dễ bị bắt nạt, nhưng trên thực tế, nhẫn nhịn là một cách rèn giũa bản thân, là kết quả được đúc kết sau khi trải qua thử thách sóng gió, giúp con người tôi luyện ý chí để bình tĩnh hơn khi xử lý mọi việc, đối mặt với gian nan Vẫn bình thản, ung um dung Bị chê hay được khen Cũng không tự ti, không kiêu ngạo Khi bị ức hiếp Phản ứng đầu tiên của chúng ta Luôn là trả đòn Người ta đánh bạn một cái Tốt nhất phải trả lại người ta hai cái Cho nên chúng ta thường nhìn thấy Có người chỉ vì một chút chuyện nhỏ Mà tức đến nỗi đỏ mặt tía tai Đánh đến mức sứt đầu mẻ chán Thật ra có rất nhiều người Từng trải qua những chuyện giống như bạn Thậm chí có thể nói tất cả mọi người đều từng bị như vậy. Nhưng tại sao chỉ có bạn cho rằng mình bị bắt nạt? Đó là vì bạn không thể nhẫn. Một số chuyện nhẫn nhịn thì sẽ qua. Nhẫn nhịn không phải nhu nhược, dễ bị ức hiếp, hoàn toàn trái ngược. Đó là phản ứng tự nhiên của những người có tinh thần mạnh mẽ. Người biết nhẫn nhịn luôn có chỗ đứng bất bại trong cuộc cạnh tranh xã hội. Một người thiếu đi sự nhẫn nhịn Rất dễ bị đè nén Còn người có sức chịu đựng lớn Thì dù trong rông bão cũng không sợ hãi Trở thành người thắng cuộc cuối cùng Đời người luôn vì không thể nhẫn nhịn Nên dù một câu nói Một chuyện nhỏ cũng có thể dẫn đến tranh chấp Làm cho mọi người đều không vui vẻ Có một thanh niên tính tỉnh nóng nảy Thường hay đánh nhau với người khác Mọi người đều không thích anh ta Một ngày nọ Người thanh niên này vô tình dạo chơi Đến chùa Đại Đức Tình cờ nghe được một thiền sư đang giảng pháp Nghe xong anh ta thề rằng sẽ thay đổi Anh ta nói với thiền sư Sau này con sẽ không đánh nhau với người ta nữa Tránh để mọi người đều không muốn nhìn thấy con Cho dù người khác có nhổ nước miếng vào mặt con Con cũng chỉ nhẫn nhịn lau đi bình tâm chấp nhận Thiền sư nghe người thanh niên nói vậy Chỉ cười nói Hà tất phải làm vậy Cứ để nước miếng tự khô sao phải lau đi Người thanh niên nghe xong rất đỗi ngạc nhiên hỏi lại thiền sư Sao mà như vậy được ạ? Tại sao phải chịu đựng như vậy? Thiền sư nói Điều này thì có gì mà không chịu đựng được Cậu cứ coi như nó là con muỗi đậu trên mặt thôi Không đáng để đánh nhau vì nó Thanh niên lại hỏi Nếu như đối phương không nhổ nước miếng mà đưa ra một nắm đấm thì con phải làm thế nào? Thiền sư trả lời Thì cũng vậy thôi Cậu đừng quá để tâm Chỉ là một nắm đấm thôi mà Người thanh niên nghe xong Bỗng dơ nắm đấm ra Đánh vào đầu của thiền sư và hỏi Hòa thượng bây giờ ông thấy sao Thiền sư rất ân cần nói Đầu tôi cứng như đá Không cảm thấy gì hết Nhưng tay cậu chắc là đau lắm phải không Thanh niên đứng ngay ở đó Đúng là không biết nói gì hơn Thế mới nói Nhẫn nhịn là một loại tu hành thâm sâu Cần bỏ chút công sức mới được Đại sư Hoàng Nhất từng nói Ở nơi phồn hoa gặp người ngu đần Gặp lúc bế tắc gặp chuyện phức tạp Đây là những tình huống Con người ta dễ tức giận Nóng nảy hấp tấp không những không có lợi Mà còn dễ khiến người khác oán trách Bản thân thì hỏng việc Đó là việc ngu ngốc nhẫn nhịn cho qua thì sẽ có lợi vô cùng Khoan dung với người khác là tốt với chính mình Người nóng nảy hấp tấp Tôi thích đối xử bằng sự khoan dung Người hẹp hòi nguy hiểm Tôi lại đối xử bằng sự vô tư Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Năm 1913 Lý Thúc Đồng nhận việc dạy mỹ thuật và âm nhạc Ở trường sư phạm 1 tỉnh Chiết Giang Ngoài giờ học Ông thường dạy học sinh của mình Đừng quá xét nét về những sai lầm nhỏ Không ảnh hưởng gì đến người khác Kết quả làm cho mọi người đều không vui Thật ra nếu là lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến người khác thì chúng ta không cần truy cứu, bỏ qua lỗi lầm đó cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục, bởi vì làm như vậy không chỉ giúp bản thân tránh được những phiền phức và quan hệ rắc rối không cần thiết mà còn chiếu cố đến danh dự của người khác, không đến nỗi đem lại phiền phức vô nghĩa cho người khác, đồng thời thể hiện được sự khoan dung của mình. Một lần... Một học sinh phát hiện ra trong sách giáo khoa có một lỗi sai ngữ pháp và không ngừng khiển trách về chuyện này Nói giáo viên không có tài năng, không có trách nhiệm Quyển sách giáo khoa này trùng hợp lại do Lý Thúc Đồng đích thân biên soạn Với điều kiện lúc đó sai sót là việc khó mà tránh được Lý Thúc Đồng hoàn toàn có thể, cũng có đầy đủ lý do để biện giải cho mình Nhưng ông không vì thế mà nói học sinh nọ gây sự vô lý Ngược lại còn biểu dương học sinh đã tìm ra lỗi sai Tuy đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến học sinh ấy Thật ra khoan dung không chỉ là một cách thông cảm với người khác Cũng là một cách giải thoát cho bản thân Bà Du là một bệnh nhân mắc chứng động kinh Chồng thì bị tai biến mạch máu não phải nằm liệt giường. Bà không được đi học nên chẳng có bằng cấp để mà kiếm một công việc tử tế Cả nhà đều sống dựa vào công việc giặt quần áo của bà Cuộc sống rất vất vả Nhưng bà Du rất thanh thản Bởi vì bà có một đứa con hiểu chuyện Nhưng trong một lần tham gia bữa tiệc đốt lửa trại, Đứa con duy nhất của bà không may bị một thanh niên say rượu Dùng bình thủy tinh giết chết khi mới chỉ 19 tuổi Bà Du đáng thương Ngay đến việc gặp con trai lần cuối cũng không được. Bà không thể tha thứ cho người đã giết hại con trai mình, thù hận luôn đằng đẵng bám theo như một cái bóng khiến cho bà đau khổ. Cho đến một ngày, khi bà Du đang giặt quần áo, bỗng nhớ tới kẻ thù, năm đó nay cũng đã 19 tuổi rồi, cùng tuổi với đứa con đã mất của mình. Nếu như con trai bà còn sống, chắc cũng sẽ có tiền đồ và hy vọng đẹp đẽ đang chờ đợi nó. Nhưng kẻ thù hiện giờ vẫn đang ở trong trại giam vị thành niên Sau khi trở về với xã hội, liệu cậu ta có còn phát triển được gì nữa? Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mẹ của kẻ thù chắc chắn cũng đang rất buồn Đột nhiên bà Du rất muốn đi thăm kẻ thù này Nhờ sự sắp xếp của bạn bè, bà đã đến trại giam vị thành niên để gặp người thanh niên đã giết chết con trai bà năm đó Chàng trai này vừa gặp bà Du liền nắm chặt lấy tay bà mà bật khóc Không ngừng nói cháu xin lỗi, cháu xin lỗi Bà Du ôm lấy cậu, có cảm giác như đang ôm con trai mình Trong lòng đã không còn thù hận nữa Bà Du vẫn mưu sinh nhờ công việc giặt quần áo Nhưng trong lòng bà giờ đã bình yên hơn nhiều, cũng vui vẻ hơn nhiều Phương Tây có câu ngạn ngữ Ăn rau bằng trái tim vui vẻ còn hơn là ăn thịt bò mà ôm ấp sự hận thù. Cách giải quyết hận thù không phải là báo thù mà là tha thứ. Kinh Phật viết, Nếu có người vì một mối thù không rõ mà tổn hại đến mình, mình phải dùng tình yêu vô tư để đối xử với họ. Một nữ minh tinh Hollywood sau khi bị thất tình thì sinh ra oán hận. Tâm lý báo thù đã làm cho cô có một khoảng thời gian dường như mất đi lý trí. Một ngày nọ khi soi gương Cô thấy khuôn mặt mình đầy những nếp nhăn, biểu cảm cứng đở. Cô đành phải tìm đến bác sĩ thẩm mỹ nhờ giúp đỡ. Bác sĩ thẩm mỹ với kinh nghiệm nhiều năm của mình đã nói với cô. Nếu như cô không loại bỏ được hận thù trong lòng, thì chẳng có bác sĩ thẩm mỹ nào có thể thay đổi dung nhan cho cô được. Khoan dung với một người còn khó hơn là yêu thương người đó. Điều này đòi hỏi một sự dũng cảm cực lớn. Nhưng chỉ có khoan dung tâm hồn ta mới được giải thoát Vì vậy nếu có người từng lừa gạt tình cảm của bạn Làm tổn thương đến người thân hoặc bạn bè của bạn Thì cũng đừng căm thủ người đó suốt đời Hãy thử quên đi những đau buồn, đau khổ Tha thứ cho kẻ thù của bạn Thứ đã mất đi thì sẽ mãi mãi mất đi Dù có oán hận đối phương thế nào Cũng không thể làm cho mọi thứ quay trở lại điểm ban đầu Ôm mối hận mà sống thì chỉ dày vò chính tâm hồn của bạn mà thôi. Muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ thì phải buông bỏ thù hận, giải phóng thù hận mới có thể giải phóng nỗi đau khổ trong tâm hồn, mới có thể đối diện với cuộc sống bằng khuôn mặt dạng dỡ nụ cười. Khai mở tuệ giác, không sợ những lời đồn đại, đàm tiếu Nếu bị người khác chỉ trích, không nên biện bạch bất cứ điều gì. Tôi thường thấy mọi người khi bị chê trách thì giải thích biện bạch nhưng chỉ càng thiệt hơn, không biện giải thì lời chỉ trích đó sẽ qua đi và không có gì phải lo sợ. Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn. Chỉ cần chúng ta còn sống, còn giao tiếp với người khác Thì việc bị người khác nói xấu là điều không thể tránh khỏi Một số lời nói xấu không gây ảnh hưởng lớn Một số lời bịa đặt nói bóng nói gió lại gây ảnh hưởng tới người khác Người thông minh khi đối mặt với lời đồn sẽ cười cho qua chuyện Bởi như thế còn tốt hơn nhiều so với việc cố biện bạch Tốt sẽ tự biết, xấu thì khắc lộ Lời đồn chỉ sợ sự thật Gặp lúc thích hợp, chúng ta phơi bày sự thật Lời đồn tự khắc không còn Chúng ta không cần quan tâm những kẻ đặt điều vô lý Cũng không cần e sợ những lời bóng gió Khi chúng ta không quan tâm Thì lời chỉ trích cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng ta Hòa thượng bố đại từng nói một câu Có người mắng tôi, tôi chỉ nói được Có người đánh tôi, tôi tự ngủ khỉ Có người nhổ nước miếng vào tôi, tôi để nó tự khô Anh tiết kiệm sức lực, tôi cũng bớt phiền não Chúng ta có quá nhiều phiền não, đều là từ những lời chỉ trích giữa người với người mà ra. Chúng ta luôn bận tâm đến chuyện người khác nói mình như thế nào, nhìn mình ra sao, lo lắng không biết mình đã nói câu nào không đúng làm cho người ta khó chịu, sợ rằng những hành động không khôn khéo của mình bị người ta cười nhạo. Do đó, vì sợ bị người khác chỉ trích nên tự trách, sợ bị người khác chê cười mà tự ti, sợ khó khăn nên tự khét mình không thì cũng lời qua tiếng lại tranh chấp bất hòa có một tiểu hòa thượng kể về điều phiền não của mình cho sư thầy nghe bởi vì sư huynh đệ luôn nói xấu cậu khiến cho cậu không thể chú tâm niệm kinh hôm nào cũng sầu não vì những lời nói xấu đó không biết hôm nay các sư huynh đệ lại nói xấu gì mình nữa thầy nhất định phải quản cho nghiêm sao bọn họ có thể tùy tiện nói xấu người khác được Sư thầy nhắm hai mắt nhẹ nhàng nói một câu Là vì bản thân con lúc nào cũng nói xấu Không phải vậy là bọn họ dỗi hơi đặt điều Tiểu hòa thượng không phục Không phải bọn họ dỗi hơi đặt điều Mà chính con dỗi hơi đặt điều Không, rõ ràng là bọn họ lo chuyện bao đồng Không phải bọn họ lo chuyện bao đồng Là bản thân con lo chuyện bao đồng Tại sao thầy lại nói như vậy Con chỉ lo chuyện của bản thân con thôi mà Suy nghĩ linh tinh, nói xấu người khác, lo chuyện bao đồng, đó là chuyện của bọn họ, cứ để bọn họ nói đi liên quan gì đến con Con không chú tâm niệm kinh, lúc nào cũng nghĩ bọn họ nghĩ linh tinh, không phải con đang nghĩ linh tinh sao Lúc nào cũng nói bọn họ nói xấu mình, không phải con cũng đang nói xấu họ sao Lúc nào cũng quan tâm đến chuyện bọn họ nói xấu, không phải con cũng đang lo chuyện bao đồng sao Tiểu hòa thượng hiểu ra Người khác nhìn mình như thế nào, nói mình thế nào đều không quan trọng. Điều quan trọng là bản thân mình nhìn nhận mình thế nào. Vốn dĩ ta không cần phiền muộn vì những lời nói của người khác. Người khác nói gì bạn có muốn cũng không ngăn cản được. Hãy đối mặt với những lời nói xấu đặc biểu với thái độ rộng lượng và không thèm quan tâm. Gió thổi mưa rơi, sương mù tự khắc sẽ tiêu tan. Trời đất này vốn sáng trong như vậy, hà tất phải để tâm xem người khác nói gì Vốn dĩ mình trong sạch, nhưng vì bị nói xấu mà cố biện bạch Đáng tiếc càng giải thích càng khiến hình ảnh mình xấu đi Tội gì phải vì lời nói của người khác mà đẩy tiền đồ và hạnh phúc của bản thân vào tình cảnh tiêu cực Như vậy không đáng chút nào Phật nói, đối nhân nếu không đặt mục tiêu cao xa hơn một chút thì cũng giống như rũ áo trong bụi Rửa chân trong bùn Làm sao mà siêu phàm thoát tục được xử thế Nếu không biết lùi bước khi cần Thì cũng giống như thiêu thân lao vào lửa Con dê hút bờ rào Làm sao mà yên lòng vui vẻ được Dù có trăm cái miệng Cũng không biện bạch được Vậy chi bằng không nói thêm lời nào nữa Để cho nó tự sinh tự diệt Có câu im lặng là vàng Đối mặt với lời phỉ bán Cứ việc im lặng để trả lời Nhẫn nhịn một chút Chờ sau này khi sự thật phơi bày, Lời phỉ bán tự khắc biến mất Tương truyền Phật tổ Thích Ca Mâu Ni Khi tại thế từng có một dạo Gặp phải lời phỉ bán Và mắng nhiếc vô lý từ người khác Mỗi lần như vậy Thích Ca Mâu Ni đều ôn hòa Nhã nhặn giữ bình tĩnh Một ngày nọ người đó gặp Thích Ca Mâu Ni Tiếp tục mở miệng sỉ nhục Lời lẽ cực kỳ khó nghe Phật tổ vẫn làm như Không nghe thấy gì hết trời cho đối phương mắng chửi mệt mỏi Ngài mới hỏi người đó Anh bạn à Nếu có một người tặng thứ đồ gì đó cho người khác Mà đối phương không muốn nhận Vậy thì thứ đồ đó thuộc về ai Dĩ nhiên là thuộc về người tặng đồ rồi Người đó không hiểu câu trả lời Đã nằm trong lời nói đó Anh cứ mắng tôi suốt như vậy Nếu như tôi không nhận Vậy thì những lời nói đó thuộc về ai Người đó bỗng chốc hiểu ra Giả cầm giả điếc không phải thiếu tự tin mà là không muốn quan tâm, xem thường những lời đồn đại, không tức giận vì chúng, để không lãng phí sức lực của chúng ta. Người ta phỉ bán bạn vì họ muốn thấy bạn tức phát điên lên, chờ bạn phản kích lại, tiện đó mượn cớ để ra tay với bạn. Nếu bạn tỉnh bơ, không phản ứng gì, vậy thì người không vui, đứng ngồi không yên chính là bản thân người phỉ bán. Thi tăng thời đường, hàn sơn, Hỏi thiền sư thập đắc Hôm nay có người khinh con, sỉ nhục con, vô lễ với con, cười nhạo con, coi thường con, ức hiếp con, nói xấu con, tổn thương con, chê trách con, hận con, vậy phải làm sao? Thiền sư thập đắc trả lời Con cứ nhẫn nhịn thôi, cứ kệ hắn, nhường hắn, kính trọng hắn, né tránh hắn, chịu đựng hắn, giả câm giả điếc, thờ ơ không để ý, lặng lẽ quan sát, xem kết cục hắn như thế nào nếu ai ai cũng hiểu được điều này thì tin rằng những lời nói xấu độc ác cũng chùn bước lặng lẽ quan sát lời nói xấu cũng giống như việc đem nguyên si những lời mắng chửi và nguyên rủa trả lại cho người đã tạo ra lời nói xấu đó trong tiếng chửi rủa chúng ta vẫn có thể lĩnh ngộ tiến lên sống một cách tiêu diêu tự tại không oán trách không giận dữ thì trái tim là mảnh đất trong sạch không nên giận dữ Thói quen giận dữ không dễ gì bỏ được. Một ý nghĩ giận dữ có thể dẫn đến vạn nghiệp chướng đáng sợ lắm thay. Đại sư Hoàng nhất 10 điều sửa đổi. Giận dữ là gì? Giận dữ bao gồm tất cả các cảm xúc tiêu cực ở mọi mức độ như buồn phiền, cáu kỉnh, bài xích, phản cảm, ghét bỏ, căm hờn, keo kiệt, đố kỵ, hối tiếc, sầu não, khổ đau, ác ý, hận thù, oán hận tức tối, hủy diệt Người anh em của phẫn nộ là bài xích, phản kích hung ác, tàn bạo Đại sư Hoàng Nhất cho rằng ý nghĩ giận dữ có thể dẫn đến vô số nghiệp chướng. Con người một khi có ý nghĩ tức giận thì sẽ mất đi lý trí mất đi khả năng phán đoán chính xác Do đó đại sư cho rằng không được giận dữ Một khi giận dữ trở thành thói quen thì rất khó từ bỏ Vậy nên chúng ta phải luôn cảnh giác Không được để ý nghĩ giận dữ phá hoại cảm xúc và tâm trí của bản thân Mỗi ngày, chúng ta có thể sinh ra rất nhiều ý nghĩ tức giận Thậm chí lúc nào cũng phải đề phòng sự sản sinh của chúng Cho dù ý nghĩ tức giận của bạn có lý do chính đáng hay không cũng đều không được Ví dụ một người ưa sạch sẽ, nhìn thấy người khác làm căn phòng trở nên bừa bộn thì sẽ trách cứ Đây chính là ý nghĩ tức giận Ý nghĩ tức giận khiến cho tâm tính của chúng ta không hòa nhã, tổn thương cơ thể và thần kinh, không có lợi ích gì cho ta cả. Vậy nên một khi đã có suy nghĩ tức giận, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách tiêu diệt nó. Có hai thiền sư đạo hạnh bất phàm, thường cùng nhau thảo luận về Phật Pháp. Một người tên là Thản Sơn, tính tình hào sảng phóng khoáng. Một người tên là Vân Thăng, tính tình nghiêm túc, nói năng thận trọng. Một ngày nọ Thản Sơn đang uống rượu Thì Vân Thăng đến thăm Thản Sơn mời Vân Thăng cùng uống rượu Vân Thăng từ chối Thản Sơn nói Đến rượu mà cũng không uống Đúng là không giống người Vân Thăng vừa nghe xong rất tức giận Chất vấn Tại sao ông lại chửi người khác Thản Sơn hỏi lại với vẻ khó hiểu Tôi đâu có chửi ông Vân Thăng nói Ông nói tôi không biết uống rượu Không giống con người Rõ ràng là đang mắng tôi con gì Lúc này Thản Sơn chậm rãi nói Rõ ràng ông không giống con người Vân Thăng càng tức giận Được rồi, ông chửi tôi Tôi không giống con người Thì giống cái gì Ông nói đi, nói đi Thản Sơn nói Ông giống Phật Vân Thăng á khẩu không nói được nữa Có ý nghĩ tức giận hay không Chính là mấu chốt để kiểm tra trình độ tu dưỡng của con người Nhưng gạt bỏ nó là điều rất khó Bởi từ ví dụ trên Có thể thấy Ngay đến cao tăng cũng có ý nghĩ tức giận Một người cho dù học thức Có cao đến mấy Mà không thể gạt bỏ ý nghĩ tức giận Thì không thể trở thành một người biết kiềm chế Có một câu nói Đừng đưa ra bất cứ quyết định gì Khi tức giận Thử nghĩ xem Có bao nhiêu quyết định và hành động sai lầm Được đưa ra trong tình trạng tức giận Khi tức giận Cảm xúc của con người luôn không nghe theo lý trí, dễ gây xô xát. Người khác giải thích gì cũng không nghe lọt tai. Chờ khi cơn giận tiêu tan mới hối hận vì trước đó mình quá kích động. Nhưng quả đắng đã lên men rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Có một giám đốc ngủ dậy muộn vì vợ quên không chỉnh đồng hồ báo thức. Ông ta phát hiện sắp trễ giờ đi làm, bèn vội vàng phóng xe như điên đến công ty. Để kịp giờ, ông ta đã vượt mấy cái đèn đỏ, cuối cùng ở một ngã tư nọ bị cảnh sát ngăn lại, viết giấy phạt. Sau khi tới văn phòng, vị giám đốc này như ăn phải thuốc súng, nhìn thấy trên bàn có mấy tập tài liệu mà tối qua trước khi tan làm đã giao cho thư ký gửi đi lại càng tức. Ông bèn gọi thư ký vào phòng, mắng một trận té tát. Cô thư ký bị mắng thì bực dọc, cầm tài liệu đi đến chỗ cô nhân viên trực tổng đài. Chỉ trích một trận mà không cần lý do Nhân viên trực tổng đài bị mắng Thì tâm trạng cực kỳ tồi tệ Chút giận lên lao công Người có chức vị thấp nhất trong công ty Cô lao công dồn nén một bụng uất ức Về đến nhà Thấy đứa con đang học tiểu học Nằm bò ra sàn xem tivi Còn quần áo cặp sách đồ ăn Bày đầy ra đất Liền bắn đứa con một trận té tát Đứa con không được xem tivi Bèn tức tối về phòng mình nhìn thấy con mèo lười đang nằm ngủ khi ở cửa phòng, nhất thời cơn giận bùng phát, đá con mèo một cái rất mạnh, làm cho nó kêu ré lên rồi phi nhanh ra ngoài để bỏ trốn Bởi vì tức giận nên khi nói chuyện với mọi người chúng ta không đủ bình tĩnh không đủ khoan dung, thậm chí chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đưa ra quyết định sai lầm chuyện nhỏ thành to, dĩ nhiên những hậu quả do tức giận gây ra thì không hề nhẹ, vì vậy khi đang tức giận thì đừng đưa ra bất cứ quyết định nào Khống chế cảm xúc phẫn nộ của bản thân đúng là một chuyện không dễ dàng Muốn làm được điều đó, ta có thể tham khảo vài cách cơ bản sau 1. Hãy phân tích xem hành động của bạn liệu có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hay không 2. Khi đang tức giận, phải học cách chuyển sự tức giận của mình đi bằng cách đếm số hoặc ra hiệu ngầm cho bản thân bình tĩnh lại Đây đều là cách hay, dĩ nhiên tốt nhất là nên giữ tâm trạng tốt, đừng để bản thân dễ dàng tức giận. 3. Khi đang tức giận, đừng nên giải tỏa bằng các hành động mạnh như giậm chân, ném đồ, hét lớn hay siết chặt nắm đấm, bởi cơn giận có thể sẽ khiến nắm đấm của bạn vô thức tung ra. Khi tâm trạng kích động, có thể bình tĩnh ngồi xuống, hạ giọng, cảm xúc sẽ dần ổn định. Sự tức giận đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh Do đó khi tức giận nhất định phải học cách kiềm chế Khi bạn phát hiện không thể khống chế cơn giận của mình Đừng ngần ngại rời khỏi nơi khiến bạn tức giận Hoặc đi làm chuyện khác để chuyển sự chú ý của bản thân Đặc biệt là khi chưa làm rõ sự tình Đừng tùy tiện tức giận Dù tức giận thế nào cũng đừng làm bất cứ chuyện gì không thể cứu vãn Bớt một phần tranh chấp thêm một phần ung dung Tuy sống ở nơi pháp môn thanh tịnh nhưng vẫn tự tin, lại có ý nghĩ theo đuổi mục tiêu cao xa, chưa thể buông bỏ, cam nguyện sống như một người bình phàm. Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập nắng muộn. Một doanh nhân nổi tiếng từng nói, đừng tùy tiện nảy sinh tranh chấp với người khác, tranh tới tranh lui không chỉ làm tổn hại hòa khí hai bên mà còn đem lại phiền não không đáng có. Tranh chấp bằng lời nói không thể giúp chúng ta đạt được điều gì Ngược lại còn làm cho chúng ta mất đi cơ hội bình tĩnh giải quyết sự việc Gây ra phiền phức không đáng có và hậu quả khó lường Trong các mối quan hệ giữa người với người Việc va chạm, xảy ra tranh chấp là điều khó tránh khỏi Người thích tính toán chi ly chỉ một chút mâu thuẫn cũng quyết không bỏ qua Thường khiến cho sự việc thêm tồi tệ Một đài truyền hình đã đăng tải một sự kiện thế này Trên một cây cầu vượt có hai chiếc xe hạng sang vì va chạm mà gây ra sức sát nho nhỏ. Kết quả, tài xế trên hai chiếc xe trách cứ lẫn nhau. Đầu tiên là đấu khẩu, sau đó đánh nhau, cuối cùng cả hai đều sứt đầu chảy máu phải vào bệnh viện. Vào giờ cao điểm đi làm hoặc tan làm, người nhiều, xe đông. Hai xe va chạm nhỏ là chuyện khó tránh, nhưng hai bên vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp, cuối cùng phải ngậm quả đắng. Tạm thời không nói đến chuyện ai là người sai trước, ai là người vi phạm luật giao thông, chỉ riêng chuyện tranh chấp này đã đáng để chúng ta suy nghĩ. Thật ra nếu bình tĩnh suy nghĩ, ta sẽ thấy sống trên đời rất ít khi người ta có thủ oán đến nỗi không thể đội trời chung. Nhưng thi thoảng vẫn xảy ra một số va chạm nhỏ với người khác, đó là chuyện thường tình. Có người từng làm thống kê. Có đến 90% các vụ án hình sự đều xuất phát từ những tranh chấp nhỏ. Rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn cũng vì hai bên suốt ngày cãi nhau, toàn về mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai, cuối cùng gia đình tan vỡ. Nhịn một chút, sóng yên bể lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Đối với một số vấn đề không vi phạm nguyên tắc của bản thân, chúng ta nên bớt tranh chấp thì hơn. Có một chuyên gia tình cảm khuyên nhủ các cặp vợ chồng trẻ Nếu có một ngày khi bạn nảy sinh tranh chấp với bạn đời Bạn nhường cho người đó thắng Thì họ có thể thắng được gì? Nếu bạn thua thì bạn thua cái gì? Thắng và thua ở đây chỉ là chữ nghĩa mà thôi Tiếc thay chúng ta lại thường lãng phí thời gian và sức lực vào những cuộc cãi vã vô bổ Rồi vì cái gọi là thắng thua vô nghĩa mà mất đi rất nhiều tình cảm đáng quý Do đó chúng ta phải học cách Hạ thấp cái tôi của mình Bớt tranh chấp vô nghĩa Chỉ như vậy chúng ta mới có thể Dành thời gian ung dung đối mặt Với thử thách thật sự Mới có thể tập trung sức lực Để làm những việc có ý nghĩa Trong cuộc sống Chúng ta cũng phải nhượng bộ nhiều chuyện Ví dụ rõ ràng cấp trên đã sai Bạn lại phải nhẫn nhịn không lên tiếng Gật đầu đồng ý Cha mẹ tuổi đã cao Bạn biết rõ quan điểm của họ không đúng Nhưng vẫn phải phục tùng Bạn thấy không vui khi phải nhượng bộ người khác Bởi vì bạn không cho rằng người ta đúng Nghĩ đây chỉ là nhún nhường, khuất phục, bất đắc dĩ Chính vì thấy uất ức như thế Nên chúng ta thường hùng hổ lấn lướt Không chịu nhường nhịn đối với những người yếu thế hơn mình Sự nhường nhịn chân chính xuất phát từ trong lòng Là một niềm vui và là sự giải thoát Ví dụ sáng sớm ta ra khỏi nhà, ngẩng mặt lên thì bị một chiếc xe ba gác sượt qua. Chủ xe ba gác rất sợ hãi, nhưng ta chỉ nhẹ nhàng nói, không sao anh đi đi. Sau đó ta nói với bạn của mình, nhìn ông ấy thật đáng thương, mới sáng sớm mà phải đi kéo hàng đúng là vất vả. Nếu phải đền một bộ quần áo cho tôi thì một ngày làm việc của ông ấy coi như uổng công rồi. Thế đấy, lòng khoan dung. Làm cho bạn cảm thấy vui vẻ từ trong tâm Cuộc sống như vậy sẽ bình thản ung um dung Là sự độ lượng chân chính Là một niềm vui lớn